t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi ba biến cố nổi bật khốn sát thiến lai kính tượng không gian đ ỗ n g nhiên thoát phá năng lượng bôn ba rất nhiều thời khinh khinh giữ chặt thời chi khoảnh cánh tay bước nhanh né tránh hết t h ả bùi bặm lạc định sau nhìn đến đó là lăng không nhi lập thiến lai lúc này nàng bên người còn đứng một người đúng là lúc trước hại quý mặc nôn đoan mục thiên vũ chính là nay đoan mục thiên vũ không lại như nguyên lai như vậy tươi sống làm như con dối bình thường vô sinh cơ nguyên lai、like、là như vậy cho nên thế giới này căn bản không có cái gọi là ẩn phở giả chỉ cùng ai phỉ gàn tiến lai、like、cánh môi biến tím đồng tử mắt cũng là màu tím liền ngay cả tóc đều dài hơn cặp cổ chân biến thành h ắ màu lam này ma hòa y ế n lai、like、hiện tại hình tượng nhưng là cùng vốn ạ lại từ đỉnh giống y ế n lai、like、hận thời khinh khinh hận cực bị nhốt tiến kính tượng không gian khi nàng còn tại lo sợ lo sợ cái kia đại thiên sứ sẽ đến dù sao ai phỉ cùng ơn đều ở ai biết kia đại thiên sứ có phải hay không đã ở mặc dù hiến lai tình ngủ nhưng kính tượng trong không gian bố trí sát trận cùng các loại trận pháp lại nhường nàng mệt mỏi ứng phó vì thế đem đoan mục thiên vũ tỉnh lại dùng thân thể của của nàng lần lượt ngăn cản thương tổn trị đồng thời tự thân cũng tiến hành m a hóa thực lực càng cường đại nàng cách kính tượng không gian nghe được thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh nói chuyện yến lai h ậ n cực sẽ mở kính tượng không gian cũng không có cùng đối phương quyết nhất t ử chiến mà là dùng s o n g dị năng gọi phụ cận sở hữu dị thú dị thực thế muốn sơn hải chiến giết chết thời khinh khinh yến lai trâm hồn tinh mâu t r ù n g tràn đầy quyết tuyệt theo hơi thở phát tiết còn có như tín hiệu bình thường tinh thần đ ơ n ký dấu ở thâm sơn giữa l ĩ n h chủ cấp bậc dị thú dị thực đều bị triệu hồi bao gồm một ít lánh đời không ra biến dị tăng thi cảm nhận được này tinh thần tín hiệu nội tâm cuồng bão năng lượng phát ra dần dần ngầm chiếm bọn họ lý trí làm cho bọn họ bằng vào bản năng triệu một cái phương hướng đi nhân sinh không thể đắc sát vô luận là nhân vật phản diện vẫn là vật hy sinh sẽ không nên nói nhiều như vậy đạo lý xác minh ở thời khinh khinh nơi này quả thực không thể lại thích hợp đối mặt đông nghìn nghịt dị thú dị thực còn có đột nhiên xuất hiện l ĩ n h chủ cấp bậc biến dị tăng thi thời khinh khinh nội tâm phương một đám mẹ thời chi khoảnh cũng có chút bị dọa đến thời khinh khinh lẩm bẩm biết hầu mẫu tử lưỡng rửa l ư n g vào nhau tầm mắt nhìn phía quanh thân nhiều thế này cái này nọ bọn họ cho dù có thực lực sớm hay muộn cũng bị kéo mệnh chết mẹ ngươi ta chính là cái vật hy sinh thời khinh khinh mắt nước mắt lưng trỏng nhân sinh này chỉ tiểu yêu tinh rốt cục muốn xuống tay với nàng thời chi khoảnh khoe môi chịu chịu không ngừng vươn lên đem vũ khí lấy ra lạnh nhạt nói chúng ta nhất định sẽ không có việc gì mẹ có ta ở đây đường sợ thời khinh khinh phiên cái xem thường quay đầu chỉ vào chính mình cái mùi nói mẹ ngươi trên mặt ta có ghi sợ này hai chữ sao thời chi khoảnh sợ là một chữ thời khinh khinh rậm chân một cái không phải là từ sao nàng thời khinh khinh không đang sợ nhưng ở từ phía trước nàng cũng muốn sát cái thống khoái thời khinh khinh mâu chúng phiếm quyết tuyệt tầm mắt dừng ở không trung yến lai trên người cầm tắc trước cầm vương nay vương là không dễ dàng nhất bát cho dù đối phương suy yếu có nhiều như vậy dị thú dị thực cùng biến dị tang thi ở nàng cũng không có khả năng lập tức phải dựa vào gần này là thuộc loại nàng một người chiến đấu thời khinh khinh đem bên hông gai l ư n g tường kép lý kính hoa lấy ra nhét vào thời chi khoảnh trong tay đứa nhỏ mang theo bọn họ đi thời chi khoảnh lắc đầu không cần thời khinh khinh chưa cho hắn cơ hội phản bác thở sâu tận lực cho hắn một cái tươi cười lại không biết chính nàng mâu trung đã dâng lên hơi nước mẹ đã sống đủ phương diện này có ngươi cô cô ca ca đệ đệ đệ muội chưa xuất thế chất nhi còn có bằng hữu mẹ đem bọn họ giao cho ngươi mặt khác nói cho ba ngươi ta không hối hận học b lp ly đòi ổ